Audio tròn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 28 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ chuyện hay được phát đều đặn trên audio tròn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau một vài phút nhớ lại chuyện quá khứ, Giang Hiểu Nhi vẫn hạ mắt xuống, đưa tay nhận lấy phần gian quýt vì cô cũng đói thật. Hơn nữa cô không muốn bản thân giải ra chuyện Sẽ không vì vài đồng tiền bữa sáng mà cứng đầu Cảm ơn Lúc này cô bóc sandwich ra Cắn một miếng to Ăn rất ngon trương Việt Khánh nhìn cổ họng chua chát Trước kia mỗi lần mua sandwich Cô đều ăn hết trứng bên trong Bánh mì với cái khác Chỉ ăn có một ít Cô nói nhiều calo sợ béo Cô chỉ muốn nếm thử vị thôi Là thỏa mãn rồi Cô phải đẹp thì mới thu hút được ánh mắt của anh mãi mãi Nhưng giờ dáng vẻ cô cầm giống như là một đứa trẻ, chưa thấy gà rán và lần đầu tiên ăn hamburger. Chỉ thiếu chút nữa, nhặt mấy màu vụt, rơi xuống đất lên ăn mà thôi. Cảm giác này đúng là khiến người ta chua xót Cô vẫn uống hết sữa như cũ, dáng vẻ anh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Ăn xong ba chiếc sandwich, uống sạch sữa, khóe môi của Giang Hiểu Nhi lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nắm lấy túi của mình, nhìn tờ tiền bên trong rồi nhấc điện thoại lên xem giờ hình như tôi không có chuyện gì rồi lúc nào thì tiêm được tôi muốn xuất viện sớm một chút cô còn rất nhiều chuyện phải làm mỗi lần nhìn cô trái tim của trương việt khánh như bị dao đâm lát nữa bác sĩ sẽ đến kiểm tra phòng không nghỉ hai ngày sao chân của cô không cần không nghiêm trọng bị thương ngoài da chút thôi đau đớn này đối với hiểu nhi chẳng có gì đáng nói ba năm nay tình huống này tuy không nhiều nhưng cô cũng đã gặp qua vài lần Nếu không vì sự tàn nhẫn này thì cô không biết mình đã bị trà đạp làm nhục bao nhiêu lần nữa Quan niệm của cô chảy máu, bị thương so với chịu bị làm nhục còn nhẹ hơn Nếu không phải từng trải qua nhiều thì sao cô có thể luyện được sự cảnh giác và thản nhiên như ngày hôm nay chứ Sự trưởng thành của con người đều có cái giá của nó Đây là kinh nghiệm sâu sắc nhất của Hiểu Nhi trong nhiều năm qua Lần duy nhất cô không tránh thoát được là lần cùng với phòng dịch phòng đó đến giờ cô thực sự vẫn không hiểu nổi sau hôm ấy lại vào cùng một phòng với anh có điều dù thế nào đi chăng nữa giờ khắc này trong lòng hiểu nhi đoạn nhạc đêm này đã là một may mắn trong bất hạnh rồi nhớ tới gì đó hiểu nhi nhìn anh ta một cái chuyện tối qua cảm ơn anh chắc là sau hôn lễ kia đây là lần duy nhất hai người nói chuyện bình tĩnh hòa nhã mắt nhìn nhau hiểu nhi đột nhiên phát hiện đối diện với người yêu cũ trong lòng có thể bình tĩnh đến như vậy chẳng khác gì một người xa lạ không yêu hận cũng không mỏi mệt đến thế hai người im lặng một lúc lâu mà cảm giác của trương việt khánh lại ngược lại hoàn toàn anh kiềm chế cảm xúc đã kìm nén suốt ba năm lúc cô ngã vào trong lòng anh tối qua anh mới phát hiện mình sợ mất cô đến nhường nào anh yêu cô yêu đến khắc cốt ghi tâm chưa lúc nào như lúc này Anh không hề do dự mà khẳng định tâm ý của mình. bàn tay đang buông xuống nắm chặt rồi lại từ từ thả lòng ra. Trường Việt Khánh nhìn cô thật lâu. Hiểu Nhi. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Làm tiền rồi, kiểm tra phòng. Trường Việt Khánh nghiêng người táo ra một đường. Bác sĩ đi lên, y tá cũng đầy xe thuốc đi vào. Bác sĩ, tôi không có chuyện gì chứ? Có thể xuất viện chưa Hiểu Nhi vội vàng mở miệng đối với cô mà nói bệnh viện chính là địa ngục ma quỷ cô không muốn ở đây thêm một phút nào nữa bác sĩ kiểm tra cho cô một đút rồi nhìn ghi chép nói tiêm thêm một mũi huyết thanh nữa là được rồi mấy ngày nay về nhà nhớ uống nhiều nước vết thương trên chân chú ý đừng để đụng vào nước cẩn thận mừng mù đó vâng cảm ơn bác sĩ giang hiểu nhi không chớp mắt đưa tay ra lần đầu tiên y tá vỗ nhẹ mua bàn tay của cô nhưng mãi không tìm thấy mạch máu nhưng vẫn cắm kim tiêm xuống cô đau đến mức không nhìn được mà hét lên cùng lúc đó trương việt khánh tức giận lên tiếng sao thế xin lỗi cô xin lỗi y tá hiền nhiên là người mới vút chốc sợ tới mức mặt trắng bệch suýt nữa thì khóc lên hiểu nhì lại rất thấu tình đạt lý không sao không sao lần sau cẩn thận một chút là được bác sĩ thấy thế viết xong bệnh án liền liếc y tá một cái cầm lấy nhanh chóng làm xong mạch suy nghĩ bị cắt đứt thời gian sau hai người chẳng nói gì nữa Bên kia, sáng sớm thức dậy Phòng dịch phong cũng ra ngoài chạy 5km Rồi về nhà tắm rửa Còn chưa đến 7 giờ Nhất thời anh lại bắt đầu bực bội Cào cào tóc, anh có cảm giác như giận khắp người Rất khó chịu Từ ngày cãi nhau đó Ngày nào anh cũng cảm thấy tính khí của mình gắt còng cực hạn Nhìn cái gì thì cũng ngứa mắt Đun một tách cà phê trong phòng bếp Anh cũng ném thằng cái thìa đi Sao cái thìa cũng nóng Muốn về, vẫn muốn về cảm thấy mình chẳng khác nào bị bệnh hễ ngày nào nhàn rỗi là trong đầu lại không ngừng quanh quần ý nghĩ đó vùng dịch phong đứng dậy đen mặt đi ra rút ra một điếu thuốc châm lửa đứng ở trước cửa sổ một lúc lâu tâm trạng thấp thòm vẫn nhảnh nhót không yên người phụ nữ chết tiệt anh một đi không trở lại có phải cô ngồi không hưởng lộc rất vui vẻ không vốn kia là nhà anh anh muốn về thì về có gì mà rối rắm chứ bóp màu thuốc phùng dịch phong trực tiếp cầm lấy chìa khóa xe nhanh chóng ra ngoài bước chân rõ ràng ung dung hơn nhiều lái xe đến gần bách mạt viên phùng dịch phong lại khá nhát chậm chạp lượn quanh hai vòng vẫn chưa dừng lại trong lòng rối rắm có nên vào không như thế này liệu có mất giá quá không đang suy nghĩ lơ đãng nâng mắt thì thấy một chiếc ferrari dừng lại ở cổng cách đó không xa phùng dịch phong bất giác thả chậm tốc độ Rất nhanh, hai bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt Hiểu Nhi và Trương Việt Khánh giao Tường chừng như không thể tin nổi vào mắt của mình Tốc độ dưới chân của vùng dịch phong lại càng chậm hơn Ở cửa, Hiểu Nhi trả áo khoác lại cho Trương Việt Khánh Cười thản nhiên Cảm ơn anh đã đưa tôi về Em sống ở đây sao? Căn biệt thự trước mắt tuy không nguy nga tráng lệ Nhưng cũng là độc nhất vô nhị Thoạt nhìn giá trị nhất thời lông mày của Trương Việt Khánh cao lại Cô rất rõ giọng điệu của anh ta có ý gì. Hiểu nhi cong môi tự diễu. Tạm thời ở đây thôi. Nhà không phải là của cô. Cô còn chẳng được tính là khách thuê. Mà là cái loại cuốn gói chạy lấy người bất cứ lúc nào. Không cãi vã, không giải thích. Nhưng lại lộ ra chút chua xót. Chuyện trải qua một đêm này thực sự quá nhiều. Giờ khắc này hiểu nhi bằng mọi giá. Không muốn phá hư bầu không khí yên bình này. Tôi hơi mệt rồi. Muốn nghỉ ngơi. Mà kệ là chuyện gì Thì sau này hãng nói Có được không Trường Việt Khánh gật đầu Sắc mặt cũng hơi dịu lại Được Tiểu Nhi Ba năm này Cô sống đều như vậy Buổi tối còn làm việc Vì bảo vệ mình Mà thậm chí không tiếc Làm mình bị thương Tuy trên đùi Có ít mạch máu nhất Và đau nhất Nhưng cũng có mạch máu lớn Không may Sẽ mất mạng. Nghĩ đột nhiên Anh ta nói một câu như vậy Còn mang theo sự quan tâm rõ ràng Hiểu Nhi lập tức nâng mắt, hoàng hốt ba giây. Có lẽ là động tác quá mạnh, nên hoa mắt. Thân thể đột nhiên choáng vắng. Cẩn thận! Trường Việt Khánh giơ tay ôm lấy cô theo bản năng. Không biết, có phải do thuốc còn tác dụng không? Nhất thời Hiểu Nhi quả thực có chút chóng váng, Không tự nhắm mắt lại, đứng dựa vào anh ta một lát. Chờ cô ổn định lại, mở mắt ra, liền thấy một chiếc xe màu đen quen thuộc phóng qua nhanh như chớp. Quay đầu, ánh mắt cô hơi dừng lại. Cô hoa mắt ư... Sao giống xe của vùng dịch phong như vậy chứ? Sao thế? còn khó chịu ư? Con muốn đi bệnh viện kiểm tra chút không? Bỗng nhiên hoàn hồn. Hiểu Nhi nhanh chóng kéo dài khoảng cách của bọn họ. Lắc đầu. Không sao. Chắc đi lại nhiều quá nên hơi mệt. Nghỉ ngơi là được rồi. Tôi vào trước đây. Mọi chuyện tối qua, thái độ của Trương Việt Khánh bỗng nhiên thay đổi làm cho Hiểu Nhi hoang mang cực độ. Thực ra mấy năm nay, anh ta đã thành cái gai trong tim của cô. Dù có nhắc đến hay là giờ gặp, Lần nào cũng giống như một cơn ác mộng. Theo phản xạ, cô quả thực đã có bản năng mâu thuẫn bảo vệ anh ta. Liếc anh ta một cái, cô khập khiễng chạy về nhà, khóa chặt cửa lại. Phùng dịch phong đạp ga hết cỡ, không nghe thấy hai người nói chuyện, nhưng lại nhìn thấy hành động thân mật của hai người. Anh tức giận. Anh đâu chỉ rớt giá một lần, quả là bị coi thường mà. Anh không về nhà, cô cũng chẳng gọi một cuộc điện thoại. Cứ như vậy, đi cùng với người đàn ông khác qua đêm sao? Có lẽ cô không cho anh động vào, không phải là vì ngại anh bẩn. Chẳng qua là cô đang kiếm cái cớ thủ thân như Ngọc thôi. Lòng cô không hề có anh. Đây đã là kết luận rõ ràng duy nhất của Phùng Dịch Phong vào buổi sáng ngày hôm đó. Thậm chí anh còn chẳng nghi ngờ Hiểu Nhi có quan hệ gì với Trương Việt Khánh. Nhưng chuyện tình cũ của hai người lại như xương cá mắc ở cổ họng khiến đáy lòng của Phùng Dịch Phong bất an, đầy gợn sóng. Trong phòng làm việc, sắc mặt của phùng dịch phong u ám như nước ngầm lúc mạc ngôn đi vào bầu không khí bên trong ngột ngạt dày đặc mùi thuốc lá khó chịu ho khan một tiếng anh ta bước đến bên cạnh mở cửa sổ trước anh phong gặp phải chuyện gì khó giải quyết sao hiếm thấy tinh thần anh chán nản như vậy lúc này mạc ngôn thực sự cảm thấy khí xác của anh không được tốt lắm ngoái đầu nhìn lại đôi mắt sâu thẳm của phùng dịch phong dường như đã chuyển sang màu đen hoàn toàn đen láy Giống như một hồ nước lặng, Có chút khó giải quyết Vì anh phát hiện Hình như anh thích một người không nên thích Anh nhớ cô ấy Không chịu đựng được khi cô ấy ở cùng một chỗ Với người đàn ông khác Hết lần này đến lần khác Trong lòng người phụ nữ này chứa mọi thứ Chỉ không có anh Lại còn yêu tiền muốn chết Người phụ nữ tâm không ở Anh không cần một cái xác không Làm gì chứ Coi như ở lại thì ở được bao lâu chứ anh nghĩ đến người mẹ kế ngược đãi anh lúc đó chẳng phải cũng vì tâm không ở chỗ của bố anh ư bà ta coi trọng tiền bạc chỉ có giết anh ta bà ta mới có cơ hội để sinh con dưỡng cái có rồi thì càng nhiều tiền hơn lúc đó anh chỉ là một đứa trẻ ngây thơ chẳng hiểu gì cả nhưng lâm khiết hiện tại lại ngược lại với bà ta dường như cô chẳng để ý gì cả toàn tâm toàn ý đặt trên người anh rõ ràng người sau mới là người anh hướng tới Nhưng tim của anh dường như lại hướng lên trước một chút. Những ngày tăm tối như vậy, chẳng khác nào quỳ. Anh chịu đựng đủ rồi. Tôi có thể giúp gì cho anh không? Phùng dịch phong ngồi xuống, một tay trống cằm khẽ nói. Lát nữa, buổi chiều chủ trì giúp tôi. Mạc ngôn đột nhiên vỗ chán, nghẹt ngào nói. Tôi nói này, ông chù, có thể đừng như vậy có được không? Tôi đã giúp anh ngồi buổi sáng rồi, ngồi đến mức mông sắp nở hoa rồi. Vậy, ghi chép hội nghị. Anh cố ý chỉnh anh ta có đúng không? Một ngày hôm nay cứ như vậy ư? Lịch đầy rồi, tay của anh phải nghỉ ngơi chứ. Ừ, tôi vẫn chưa thấy mông nở hoa, thật may được thêm kiến thức. Phùng Dịch Phong nói một cách không nhanh không chậm, ký tên lên bản ghi chép hội nghị. Anh xử lý là được rồi, chiều tôi phải ra ngoài. Tối nay Phùng Dịch Phong cố ý hẹn Lâm Khiết ăn một bữa cơm, vốn muốn làm nhạt bớt khó chịu mà buổi sáng Hiểu Nhi đem lại, nhưng không Vừa ăn lại cảm giác không ngon miệng Giọng nói mềm mại của Lâm Khiết không ngừng vang lên Kỷ niệm không ngừng lướt qua Chuyện hạt vừng mà Lâm Khiết kể gần đây Anh đã nghĩ đến mức tài đóng kén luôn rồi Hai người ngoài điểm này ra Thì hình như không có chủ đề chung gì để nói Lúc ra khỏi nhà hàng Tâm trạng của Phùng Dịch Phong vẫn không tốt Còn buồn bực hơn Phong, con nhớ không? Trước khi nửa đêm chúng ta thường xuyên ra ngoài ăn đồ nướng Anh đặc biệt thích một cửa hàng ở phố Bắc Lần nào anh cũng muốn đi ăn bánh tráng nướng ở đó Còn bắt em ăn một nửa Có một tháng em béo lên ba cân Anh còn nói Em có thể coi là con tôm béo Và nướng lên Vì em thích ăn tôm nướng Ừ Phùng dịch phong theo thói quen trả lời một tiếng Không chút hứng thú nào Giờ anh không còn ăn đồ nướng nữa Trong lúc buồn bực Bỗng nhiên một luồng gió rẹt qua Giây sau Lâm Khiết đã ôm chặt lấy anh Cẩn thận Cả người lảo đảo Hoàn hồn lại, vùng dịch phong đã thấy cả người Lâm Khiết bảo vệ trước người mình. Mà trước đó không xa là một chiếc xe điện ngã xuống đất. Một người đàn ông nửa quỳ nửa nằm, váy của Lâm Khiết tung lên, rõ ràng là bị rạch trúng một chỗ. Đáy lòng như có dòng nước ấm chảy qua, vùng dịch phong nhanh chóng kiểm tra giúp cô. Không bị thương ở đâu chứ? Dùng Lâm Khiết lắc đầu cười cười, không, chỉ là quần áo bị xước một chút thôi lúc này người đàn ông cũng bỏ dậy đỡ xe lên còn hơi gập nghiễng lùi ra sau xin lỗi xin lỗi tôi thực sự không cố ý cách hơi xa anh cũng không ngờ đống lặt vặt sau xe lại đùng phải người vừa nhìn vùng dịch phong đồ âu giày ra còn đeo đồng hồ kim cương chán của người đàn ông lập tức đổ mồ hôi hai anh chị không bị thương chứ ngài đại nhân đừng chấp tiểu nhân đừng tính toán với tôi quá tôi chỉ là thợ sửa giày sửa chìa khóa kiếm tiền cực khổ Vội vàng về quê đón con, không ngờ đụng vậy anh chị. Chúng ta có thể hòa giải được không? Anh xem, xe của tôi cũng bị ngã hỏng rồi. Đoạt lấy cơ hội nói, người đàn ông sợ bị truy cứu trách nhiệm. Chắp tay, thái độ cũng cực kỳ khiêm tốn. Nhìn người đàn ông một cái, thấy người đàn ông này khá giản dị. Tay quả thực đầy bếp chai, quần áo hơi bạc màu, xe cũng rất cũ. Nhưng trên tay anh ta lại đeo một chiếc nhẫn bạc rất sáng bóng. Vừa nhìn liền biết rất quý trọng. Hình như là nhấn cưới. Không hiểu sao, phòng dịch phong rất có hảo cảm với anh ta. Lúc này liền nói, không sao, anh đi đi. Sau này lái xe cẩn thận một chút. Nếu xảy ra chuyện gì thật, thì e là một gia đình cũng bị hủy hoại theo. Cảm ơn, cảm ơn anh. Gật đầu rồi cúi mình chào, người đàn ông kiểm tra xe một chút. Hiển nhiên anh ta rất khéo léo, thu dọn xong rồi liền rời đi. Dùng lầm khiết hoàn hồn, kéo kéo tay áo của anh. Anh đấy, mặt lạnh, thiện tâm. Vừa nãy suýt nữa thì đụng trúng anh rồi. Dòng điều còn lịch sự như vậy. Tức chết em rồi. Bỏ đi, cũng không bị thương, cũng chẳng dễ dàng gì. Cảm ơn. Suy nghĩ bị kéo lại toàn bộ. Lúc này tâm trạng của Phùng Dịch Phong đã khác hoàn toàn. Người phụ nữ anh đã từng yêu, lúc quan trọng vẫn để ý đến anh. Dùng tính mạng bảo vệ anh, tuy chỉ là một hành động nhỏ, nhưng đối với anh lại có chút rung động. Sao vẫn còn khách sáo với em như vậy chứ? Anh nghĩ gì mà nhập thần thế? Chiếc xe to như vậy đi tới, anh không biết tránh sao? Trong phút chốc, trái tim của vùng dịch phong lại như bị nháo một cái. Vừa nãy, anh lại nghĩ, người phụ nữ không tim không phổi đến thất thần. Khẽ cong khóe môi, trái tim rối bời của vùng dịch phong giống như tìm được phương hướng trong nháy mắt. Anh đang nghĩ, mặc ngôn chiều nay tan làm sớm, mày chắc chắn lại đến phòng làm việc của anh gây chuyện đây mà. Vì trợ lý vô tội lại nằm không trúng đạn lần nữa, điện bên kia vẫn hắt hơi không ngừng. Hai tàng băng đúng là có thể có tình cảm. Trước kia, Lịch Thành luôn luôn nói, mạc ngôn là cái bóng của anh, giống anh như đúc. Cười nói, bầu không khí cũng thay đổi. Cuối cùng, Phùng Dịch Phong đưa Dung Lâm Khiết về nhà, xe từ từ khởi động. Anh cũng rút điện thoại ra, bấm gọi cho luật sư. Lãnh rực làm giúp tôi một chuyện. Bên kia, vì xếp lịch trình điều trị của ba lên trên, ngày nào Giang Hiểu Nhi cũng có vô số áp lực, kiếm nhiều tiền cũng vẫn luôn cảm thấy túng thiếu. Vì làm ăn thua lỗ nên cô không dám nhận những đơn hàng giao bên ngoài, cố gắng nhận những đơn phiên dịch trên mạng. Ngày nào cũng mệt đến mức không rảnh mà bận tâm đến những thứ khác. Hôm nay tính toán chi tiêu, Hiểu Nhi lại giàu dĩ một cách khó hiểu. Tính tiền tiêu vặt hàng tháng của vùng dịch phong, tháng sau vẫn thiếu 30 triệu. Anh đã bao lâu rồi, chưa đặt chân đến ngôi nhà này, bản thân cô cũng sắp không còn nhớ rõ nữa. Dần dần Hiểu Nhi cũng cảm thấy mối quan hệ của bọn họ chắc cũng sắp kết thúc rồi. Nếu lại trừ 90 triệu, vậy tháng sau cô phải nói nghìn từ rồi. Lúc này tiền thuốc men tuyệt đối không thể ngừng được. Thân thể của bà rõ ràng mỗi ngày đều chuyển biến tốt hơn. Tuy cực kỳ nhỏ bé, nhưng đó cũng là niềm an ủi và động lực lớn nhất đối với cô. Đào mắt. Đã đến gần cuối tuần, Hiểu Nhi nghĩ có nên nhận thêm công việc khác không? Vừa mở hộp thư, tài khoản của bệnh viện đã gửi đến trước. Vì ba cô kiểm tra tổng quát, cộng thêm thiết bị điều trị, thoáng cái đã vượt qua 90 triệu. Thấy khoản thành toán tháng này, Hiểu Nhi không khỏi hít một hơi thật sâu. Tháng sau lại phải nộp tiền rồi. Nhìn xong bảng kê khai, thấy dòng chữ phóng to của ai đó ở bên dưới. Hiểu Nhi đột nhiên tức giận vô cùng. Baby, kho lương sắp hết rồi. Màu đến tặng Mimi ha. Sầu gạo đang chờ em. Mỗi lần nhìn thấy tin nhắn ngứa đòn của đòn của tiêu mộ, Hiểu Nhi đều hận, không thể dẫm nát cái miệng của anh ta. Tiền tay cô đáp lại vài chữ. Sao anh không chết đi? Ấn nút gửi đi. Cô cũng buồn bực sắp chết rồi. Lần nào tâm trạng cũng tệ hại. Anh ta còn khiến người ta tức thêm. Sao lại có cái loại bác sĩ thiếu đạo đức như vậy chứ? Lúc này giọng nói của giám đốc đột nhiên vang lên. Các đồng chí... Ngày mai công ty phải tiếp đón vài nhóm khách quan trọng, mọi người tăng ca một ngày nhé. Lên tinh thần nhé, lương tăng ca gấp đôi, không được đến muộn, về sớm. Nếu không, một mất ba, không có lương tăng ca, tiền lương một ngày còn bị trừ. Sao đột nhiên lại tăng ca? Cô còn có một kế hoạch nhỏ. Tôi lại phải tăng ca rồi. Đóng hòm thư lại, Hiểu Nhi cũng không còn tâm trạng mà xem nữa. Vì thứ bảy tăng ca, lại đón một đoàn khách từ ngoài đến, cho nên thời gian làm việc điều chỉnh thành 9 giờ sáng đến 8 giờ tối. Nghe nói, khách 10 giờ mới đến. Tôi bận rộn đến nửa đêm, qua thời gian đi ngủ, Hiểu Nhi không thể không uống thuốc ngủ. Cũng may, hôm nay cô không quên đặt đồng hồ báo thức. Mở mắt ra, đã sắp 8 giờ, Hiểu Nhi thức dậy. Sau khi thu dọn xong mới đi xuống lầu, mơ hồ cảm giác được hơi khác. Trong bầu không khí, dường như đều tràn đầy một hơi thở bá đạo vì mùi của anh theo thói quen cô quay đầu nhìn sang quầy ba trước quả nhiên là bóng dáng cao lớn quen thuộc phùng dịch phong anh về rồi ưa anh lại về vào sáng sớm sao đột nhiên tim đập một cách khẩn trương trong lòng hiểu nhi dâng lên một dự cảm xấu ánh mắt giao nhau lực cầm ly rượu trên tay của phùng dịch phong cũng tăng lên vài phần nhìn cô từ xa suy nghĩ cũng có chút gợn sóng anh lắc lắc lắc ly rượu trong tay một hơi uống cạn Rồi mới cầm tài liệu trên bàn đứng dậy. Nếu đã khó xử như vậy, thì kết thúc đi. Xem trước một chút, sau đó hãy bàn bạc. nhàn nhạt, nhạt quét mắt một cái, dừng trên bông tay hình con bướm của cô. Dòng điệu của Phùng Dịch Phong lại thêm vài phần. Đưa văn kiện cho cô, hai tay đút vào túi quần. Phùng Dịch Phong nhấc chân đi lên lầu. dù mắt, vài chữ to in hoa đã vào mắt cô. Mũi của Hiểu Nhi chua xót Thỏa thuận ly hôn sao Đầu óc quay cuồng, Hiểu Nhi cảm thấy mắt mình mờ trong hai giây. Tuy cô không chỉ một lần từng nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng thực ra cô chưa bao giờ từ bỏ cả. Giống như bông tai còn bướm, chỉ cần đeo trước tiên, nhất định phải chọn đôi không đối xứng này. Cô hiểu, thực ra bản thân có chút không nỡ. Về phần tại sao thì cô cũng không nói rõ được. Lúc này rõ ràng bị đánh trở tay không kịp, Hiểu Nhi cố gắng đọc chữ bên trên, nhưng một chữ cũng không đọc được đúng lúc này điện thoại của cô bỗng rung lên là bệnh viện gọi tới cô rằng không ổn rồi cô mau qua đây đi trong điện thoại không nói rõ được bỗng nhiên hoàn hồn lại hiểu Nhi xoay người chạy ra khỏi cửa theo bản năng chạy được hai bước cô nghĩ đến cái gì đó lấy ra một cây bút trực tiếp ký tên lên mặt sau ném băn kiện lên bàn trà nhanh chóng xông ra cửa vùng dịch phong vừa xuống lầu phanh một tiếng đóng cửa lại mạnh mẽ truyền đến anh còn chưa hoàn hồn tiếng động cơ xe đã vang lên Nhất thời, mặt của phùng dịch phong đen thành than. Đi rồi sao? Cô vậy mà đi rồi sao? Cầm tờ giấy trên bàn lên, nét chữ mạnh mẽ đập vào mắt anh, gần sành trên tay phùng dịch phong nổi lên. Người phụ nữ đáng chết này, cô vậy mà ký rồi. Anh đi lên, in văn kiện phụ. Không đến ba phút, cô đã ký tên rồi. Mẹ nó, cô thực sự không lưu luyến chút nào ư vội vàng trốn tránh anh như vậy. Anh lại còn nghĩ sau này phải cho cô tiền tiêu vặt để cô tháng nào cũng có thể vui vẻ lấp đầy tiểu kim khố của cô. Mẹ kiếp! Đầu của anh bị lừa đá rồi sao? Vội vàng như vậy sao? Là chạy đi lấp đầy tiểu kim khố hay là đi hẹn hò với tình nhân cũ đây? Rõ ràng đó là điều mình mong. Vui vẻ nhìn thấy kết quả, không chút vướng mắc không khóc lóc. Nhưng giờ này, khắc này, vùng dịch phong lại tức đến nỗi lục phù ngũ tảng của anh sắp nổ tung rồi muốn ly hôn với anh phải không muốn rời khỏi anh có phải không không có cửa nhé phùng dịch phong vung tay lên trực tiếp xé tan tờ văn kiện dẫn đến mức có cả ý nghĩ giết người bên kia hiểu nhi chạy ra đạp ga hết cỡ trên đường còn gọi điện cho giám đốc xin nghỉ giải thích chuyện xảy ra hôm nay đến bệnh viện xuân sinh đến dọc điệu của cô cũng không dám thay đổi bác sĩ bác sĩ còn chưa đến phòng bệnh trên đường đã bị tiêu mộ bắt lấy cánh tay cuối cùng cô cũng đến rồi sâu gạo đợi cô lâu lắm rồi đấy khoản lương của cô lại thấy đáy rồi theo tôi đi nộp tiền đi hôm nay có thời gian đúng không giọng nói trêu đùa vừa vang lên hiếu nhi liền sừng sốt hai giây anh là người gọi tôi đến sao gật đầu tiêu mộ cũng không phủ nhận không nói mơ hồ thì sao cô nhanh như vậy được chứ cô lừa tôi một lần thì tôi giỡn cô một chút chúng ta coi như công bằng rồi chứ thực ra anh ta cũng nhất thời nhớ ra là cuối tuần Sợ cô thoái thác mới bảo y tá gọi điện cho cô. Anh chỉ rất muốn nhìn thấy cô một cái, cùng cô làm gì cũng được. Tức giận sắp nổ phổi, giơ tay lên tát bụp một tiếng. trọng người có vui không? Chuyện này cũng có thể đùa được sao? Sẽ mất mạng đó, anh biết không? Anh là đồ bác sĩ chó mà, chẳng y đức y phẩm gì cả. Tì màu đen, đồ khốn, một đám người có tiền thì giỏi rồi. Không có chuyện gì thì trọng người cho vui. Anh có biết hôm nay tôi phải tăng ca không? Hả? Nước mắt tuôn rơi, Hiểu Nhi ngồi xuống khóc không thành tiếng, vì một cuộc điện thoại của anh ta mà hơn 3 triệu của cô ngâm nước nóng rồi. Phong Dịch Phong cũng muốn ly hôn với cô rồi, 90 triệu tiền sinh hoạt cũng không còn nữa, tháng sau cô phải làm sao đây? Thương Tâm trong phút chốc vô cùng ủy khuất, cả người Hiểu Nhi sắp đều sụp đổ, chẳng khác gì một đứa bé ngồi ôm chân giữa hành lang bệnh viện gào khóc, hai má nóng rát tiêu mộ cả người bị cô đánh đến bối rối nửa ngày đều quên phản ứng lại mãi cho đến khi có tiếng bàn tán xem náo nhiệt vang lên tiêu mộ mới thui lại vẻ mặt đùa cợt khom người kéo cô lên xin lỗi tôi cút đi xoay túi đập anh ta tức giận đẩy anh ta ra hiểu nhi quay người chạy vào thang máy mà lúc này bác sĩ la cũng nghe tiếng đi ra vừa vặn thấy một màn này bác sĩ tiêu vừa nãy anh quá đáng rồi Xoay người lại gò má của tiêu mộ vẫn còn hơi sát Tôi không có ác ý Chỉ là... Cô ra tay quả thực đủ độc ác Lần trước anh hỏi tên cô Cô không phải cũng chọc anh ư Bình thường email hai người cũng thường xuyên đùa giỡn Anh cứ nghĩ là cô sẽ không để ý Bác sĩ tiêu Anh vừa nãy có lẽ là không hiểu tình hình Cô giang chẳng dễ dàng gì Một năm trước Bố cô ấy muốn chuyển từ phong thành sang thanh thành điều trị Vì điều kiện kinh tế có hạn không thể nộp đủ tiền viện phí cho nên rất nhiều bệnh viện không muốn nhận cô ấy cầu xin ở trước cửa bệnh viện chúng ta bảy ngày viện trường thấy đáng thương mới đồng ý cho cô ấy trả góp trong vòng một tháng quãng thời gian đó cô ấy và mẹ đến cả chỗ ở cũng không có trong bệnh viện cũng vậy cô ấy không trả nổi tiền giường một nhà ba người bọn họ nép vào lối đi của bệnh viện để ngủ nhiều người đến cả ghế cũng không có nhớ lại quãng thời gian từng trải qua đó bác sĩ là không khỏi thở dài cô giang rất cố gắng một tháng dành dụm gom đủ tiền thuốc sau này viện trường thấy một nhà ba người chẳng dễ dàng gì cũng thành thật nên xin cho mẹ cô ấy làm tạp vụ trong bệnh viện sắp xếp cho một phòng ký túc hai mẹ con ở cùng với nhau có thời gian thì dọn dẹp cho bệnh viện để miễn thêm chút tiền giường ngày tháng như thế kéo dài hơn ba tháng sau này có lẽ là công việc của cô giang tốt hơn một chút mới thuê nhà trả được tiền giường Cũng không để mẹ làm tạp vụ ở bệnh viện nữa Những năm này cô Giang đã tự mình gánh mấy phần công việc Duy trì chi trả chữa bệnh cho bố Bình thường tan làm còn phải đến thăm bố Rất khổ cực Anh thấy cô ấy tuổi còn trẻ chưa thực chẳng dễ dàng gì Rất nhiều y tá thương cô ấy Nên thường xuyên giúp cô ấy trông coi một chút Có chuyện gì thì đều gọi điện cho cô ấy Cô ấy, ấy Cũng biết cảm ơn Lần nào đến đồ quý không mua được thì sách hoa quả đến bệnh viện cho các y tá trong phòng điều trị là Tiểu Lâm và Tiểu Hà phụ trách khu ba trước kia. Lấy hơi, bác sĩ La lại nói sau này anh cũng đừng đùa như vậy với cô ấy nữa. Nhà bọn họ cô nhi quá bụa thực sự chẳng dễ dàng gì. Chỉ hy vọng bà có thể tỉnh lại. Nghe nói bà cô ấy đã như vậy ba năm rồi. Anh nghĩ xem, những năm này bọn họ sống như thế nào đi. Tuy chúng ta là bác sĩ, nhưng cũng thật muốn nói một câu Dù có kiếm được bao nhiêu, thì cũng không thể theo kịp việc tăng chi phí chữa bệnh. Mà cô ấy gần đây tăng cường điều trị, cũng có chút chuyển biến tốt. Đoán chắc kinh tế của cô ấy lại bắt đầu túng thiếu rồi. Tiêu mộ im lặng. Những chuyện này anh thật sự không biết. Anh vẫn luôn luôn cho rằng cô là một cô công chúa nhỏ có tiền, khí chất, dung mạo của cô quá đỉnh. Hơn nữa, đồ dùng của cô nhìn cũng chẳng giống hàng rẻ tiền. Hơn nữa, còn lái bèn lầy tiền tỷ. Cô ấy không có tiền ư Nhưng bác sĩ là là bác sĩ lâu năm ở đây Chắc chắn sẽ không lừa anh ta Đột nhiên anh ta hối hận đến xanh ruột Gần đây anh còn đặc biệt thu xếp cho ba cô kiểm tra nhiều lần Thực ra tình hình của ba cô ấy Thực ra có lúc cũng được không có cũng chẳng sao Lần trước giảm đi cũng không có ảnh hưởng gì Nhưng anh vì muốn thường xuyên giữ liên lạc với cô Nên mới cố ý tăng thêm cho cô Chàng trách vừa nãy, cô tức giận khóc thành như vậy. Tay buông thõng giết đặt, tiêu mộ xoay người đến cửa phòng bệnh của ba cô. Trở lại xe, hiểu Nhi không kiềm chế nổi nữa, khóc to một trận. Cả người bắt đầu run lên, cũng không biết vì sao phải khóc. Nước mắt vẫn rơi không ngừng, đầu óc trống rỗng, trong lòng cũng trống rỗng. Cũng không biết qua bao lâu, cô mới thút thiết, lau nước mắt, khởi động xe. Đã qua 9 giờ lang thang không có mục đích trên đường hiểu nhi cũng không đến công ty lần đầu tiên cô chẳng có tinh thần để kiếm tiền dù sao cũng là đón khách trong tình trạng này cô cũng không nghĩ mình có thể làm tốt trong lúc nhất thời không biết phải làm gì trùng hợp mẹ giang gọi điện đến muốn cô về nhà ngày này cô đều giúp mẹ cả người lại thất thần trong lòng không yên buổi chiều ta làm sớm mẹ giang còn cố ý đi siêu thị mua chút đồ tươi ngon Buổi tối làm một bữa lớn. Tiểu Nhi, gần đây có bận không? Sao lâu rồi chưa về nhà, ăn nhiều một chút, đều là món con thích đây. Mẹ còn làm bánh đậu cho con, đậu tự mình làm để con mang về nhà ăn vặt. Cô gấp món tôm hấp, mẹ sang vẫn nhìn thấy cô hai lần, trước kia cô về không nói gì cả, người uể oải thì cũng là thoải mái. Lần này rõ ràng là rất ra sức. Cảm ơn mẹ, mẹ cũng ăn đi. Cầm đũa lên, hiểu nhi cũng gắp cho mẹ một con tôm ăn không hết mẹ mẹ ăn nhiều vào trước đây dành cô sẽ về nhà lần này lại lâu rồi chưa về đoán chắc bà hôm nay không gọi thì cô cũng không vào cửa đứa trẻ này vẫn luôn báo hì không báo ưu nhìn trạng thái lật qua lật lại của cô rõ ràng là không có khẩu vị mẹ giàng cũng đoán ra được chắc cô lại gặp chuyện gì rồi cả bữa cơm bà cũng không có nói gì nhiều Ăn xong còn gói bánh đậu giúp cô. Thấy cô ngồi trên sofa nghịch điều khiển, ánh mắt vô hồn, đưa tay nhận lấy. Mẹ giang tắt tivi điều nhi, có phải còn với dịch phòng xảy ra chuyện gì rồi không? Người hiểu con gái nhất vẫn là mẹ. Những năm này cô đã làm không ít công việc. Dù thất bại lớn đến đâu, cũng không thấy cô chán nản Ngay cả khi từ bỏ thiết kế, cô cũng không có phản ứng gì quá khác thường. Nghĩ tới nghị lui chỉ có chuyện tình cảm. Mấy lần trước về, rõ ràng cô đều rất vui vẻ Có lúc muộn rồi, bản thân vẫn còn xem thời gian Lần này lại không giống như vậy Mẹ, cô kêu lên một tiếng Tiếng không có đến miệng Hiểu Nhi lại không biết nói ra như thế nào Lòng cô đau nhói, rõ ràng biết, không nên mong chờ Rõ ràng biết ly hôn rồi, nhưng cô vẫn khó chịu Mẹ Giang kéo tay cô, xoay lại gần ôm lấy cô Tiểu Nhi, ngày nào cũng có khó khăn cả Chúng ta chưa từng nghĩ đến sẽ đi đến ngày hôm nay. Chúng ta ở xứ lạ, lại là cô nhi quá bụa. Có vài chuyện, chúng ta không thể cưỡng cầu. Chỉ cần sống thì tình yêu sẽ vẫn còn đến. Đừng miễn cưỡng, con gái của mẹ là tốt nhất. Nhất định sẽ gặp được tình yêu đẹp nhất và người đàn ông quan tâm con. Đừng lo lắng chuyện gì cả, đừng luẩn quẩn trong lòng. Thở dài, trừ khó chịu, mẹ Giang chẳng biết làm gì. Nhưng bà không dám tỏ ra gì cả Bà sợ con gái buồn hơn Thực ra từ lúc con bắt đầu với dịch phong Mẹ ít nhiều cũng có thể nhìn ra Có vài nhân tố ngoài ý muốn Tiểu nhi hôn nhân không môn đăng hộ đối Trước kia mẹ không tán thành Những năm này tình người thế nào Chúng ta cũng đều đã gặp nhiều rồi Tranh lệch quá lớn Thì định trước là chúng ta không có cách nào chống lại được Thậm chí oan ức vô cùng Vuốt mái tóc của con gái một cách yêu thương, mẹ giàng nói. Đừng cưỡng cầu. Trong tranh giành, cuối cùng bị hủy hoại vẫn là bản thân chúng ta. Vì chúng ta ở thế yếu, dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Làm việc không thẹn với lương tâm, không tiếc nuối là đủ rồi. con xem, gia đình chúng ta phải chịu trở ngại lớn như vậy. Chúng ta vẫn có thể đi đến ngày hôm nay. Mệt thì mệt, lẽ nào nói thật sự không hạnh phúc chút nào ư có phải có chút cảm giác kỳ tích không? Ba nằm trước, còn nghĩ mẹ con chúng ta có thể chống đỡ vượt qua không? phụ nữ hiện tại, thất lão tám mươi lấy chồng, tái hôn, hạnh phúc, đâu cũng có cả rồi. không đến ngày đó thì con vĩnh viễn không biết được bến đỗ tiếp theo phong cảnh sẽ như thế nào. Tiểu Nhi, sau này sẽ tốt hơn thôi. mẹ, con biết rồi, con sẽ tốt thôi. ôm lấy mẹ, viên mắt Hiểu Nhi không khỏi đỏ lên. Lần này cô không thể để nước mắt rơi xuống nữa phong cảnh tương lai thế nào cô không biết Nhưng cô hiểu rõ Bản thân không thể ngã xuống Ít nhất là hiện tại không thể Chỉ là hôm nay cô cũng không biết Vì chuyện ly hôn Hay là bị đùa Hay là do mất tiền Cô thực sự rất khó chịu Nói chung là một ngày xui xẻo đủ đường Nhưng chuyện ly hôn Cô một chữ vẫn chưa nhắc đến Vì hôm nay lòng cô quá loạn rồi Cô không biết phải nói từ đâu tâm trạng phiền muộn rời khỏi nhà mẹ hiểu nhi lái xe một cách vô định trên đường quay đi quay lại lúc hiểu nhi ý thức được lại thì hình như cô đã đi qua một chỗ náo nhiệt có hoạt động sao sao náo nhiệt vậy chứ nghiêng đầu nhìn qua một cái lúc này cô mới phát hiện hình như đường mình đi không giống đường về nhà mà là cổng đông của câu lạc bộ phương đông quanh thành nhưng vì cơ thể của cô cộng thêm nhiều chuyện ngoài ý muốn lần trước trong lòng vẫn còn hơi sợ hãi cho nên cô đã loại môn nhảy ra khỏi lịch trình thường ngày của cô rồi nghĩ đến việc về nhà thu dọn hành lý hơn nữa hôm nay tâm trạng cũng quá tệ cô thấy mình phải đi buông thả một chút tìm một nơi dừng xe cô lại quay lại vừa ngước lên đã thấy một cửa hàng mới đang có hoạt động giữa tối đêm làm trước cửa câu lạc bộ sao nhìn lên thấy dấu ấn nam nữ ôm nhau còn có hình dạng đặc biệt mặt của hiểu nhi không khỏi đỏ lên Sự quyến rũ của giác quan thứ sáu, ư lại còn mỹ miều như vậy, không phải là bao cao su thôi sao? Chẳng trách, xung quanh náo nhiệt như vậy, nhưng hình như toàn là đàn ông. Đột nhiên trong đầu cô xuất hiện một bộ điện ảnh xưa, lệnh truy đuổi giác quan thứ sáu. Lúc đó, cô vẫn còn đùa giỡn, trong lòng đột nhiên trầm xuống, hiểu nhi bất mãn mím chặt môi. Sao lại nghĩ đến chuyện này chứ? Đang định xoay người rời đi, vài con số lớn bỗng nhiên đập vào mắt ba mươi triệu sao đối với người đang thiếu tiền đến cùng đường bí lối như cô thì quả thật như một chiếc bánh quy từ trên trời rơi xuống cô nhấc chân đi đến lúc này một người đàn ông mặc trang phục quản lý cũng đi tới cô có muốn thử không chúng tôi có một sản phẩm mới ra mắt bởi thương hiệu inH có hoạt động rất đơn giản chỉ cần cô phụ trách phân phát một hộp một trăm năm mươi nghìn một người cũng có thể để lại số điện thoại để nhận gói dùng thử miễn phí người đứng đầu về lượng tiêu thụ tối nay ngoài nhận được ba mươi hoa hồng còn được giải thưởng tiền mặt là ba mươi triệu người tham gia cũng có giải thưởng là ba triệu có muốn thử không đã có rất nhiều người tham gia nhìn bên kia kìa những người đội mũ đỏ đều là nhân viên tiêu thụ tham gia hoạt động tối nay đó nâng mắt lên quét một vòng hiểu nhi đếm tới đếm lui chỉ có ba người thứ đồ này quả thực khiến người ta có chút bối rối nhìn nhìn số tiền kia nghĩ đến ba triệu cũng bằng tiền tăng ca hôm nay rồi tổn thất một ngày bù lại một chút cũng tốt dù sao tâm trạng cũng không tốt dành cũng dành thật hiểu nhi giơ tay lấy túi nhỏ trong tay anh ta được vì hiểu nhi đã ký tên lên hiệp nghị ly hôn ngày hôm nay phòng dịch phong như bị người ta thiếu nợ khuôn mặt người lạ trở lại gần tâm trạng quá tệ hại anh xả giận trong phòng đấm bốc hơn nửa ngày buổi tối lại gọi vài người bạn đến phương đông khuynh thành Trong phòng bao, mấy người uống chút rượu, bạn bè thân thiết thường xuyên tới tụ họp. Phòng bao rộng lớn ngày càng náo nhiệt. Một lúc sau, một hàng người cũng chơi ngày càng cởi mở. chơi đếm số, siêu siêu vẹo vẹo, đổi lại tư thế. Mà phùng dịch Phong, cảm xúc rõ ràng không có ở trên thứ này. Cả buổi tối đều lướt điện thoại. Hơn nữa, còn đều là lướt những chỗ anh rất ít khi theo dõi. Anh Phong kêu chúng tôi đến chơi, sao chính mình thì lại ngồi ngay ra đấy chứ? Trịnh liên thành giúp anh rót rượu, không nhìn được nhìn anh vài lần. Sau đó, có ý bào nghiêng về phía mạc ngôn, ở một bên, lại thấy anh ta nhún vai, lắc lắc đầu. Lúc này, một người trẻ tuổi tới tụ họp lên tiếng. Anh Trịnh, kêu vài cô công chúa bồi hát vào chợ hứng đi, toàn là mấy ông già, không có chút sức nào cả. Gọi mấy người đi, cổ họng tôi đang ngứa, sẽ hát tình ca, cũng không thể cùng hát với cậu chứ. Hai thằng đàn ông rất kỳ quái, gọi, phải gọi. Được rồi, được rồi. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không xem cậu là thụ đâu. Muốn chết có phải không? Mấy người đàn ông phù họa, một đám người cũng đều gật đầu vỗ bàn. Không bao lâu sau, quản lý quán ba đã dẫn vài cô gái, quần áo mát mẻ, dung mạo xinh đẹp đi vào. Các thiếu gia, đầu bàng của phương Đông Kinh Thành chúng tôi đều ở đây. Ánh mắt lướt qua, một người đàn ông khá trẻ trêu chọc một tiếng. tần mama chỗ này của các người có ai không phải là đầu bàng sao? Mặt hàng gì thì cũng cầm tới múa dìu qua mắt thở. Lừa chúng tôi, không có mắt nhìn sao? Tìm không ra được thì nói thẳng. Người phụ nữ trung niên có chút khí chất, cười khanh khách nói. Chỉ có chút bản lĩnh như vậy, còn bị cậu lâm vạch trần. Hôm nay cách khứa quá đông, các vị rộng lượng chấp nhận một lát. Thiên thiên, thiên hỷ sẽ tới ngay. Hôm nay thật sự có đầu bảng mới, tuyệt đối áp đào. Tiểu nhi, à đâu rồi, tiểu nhi, mau vào đi. Tần Ma Ma kêu một tiếng, lại xoay người đi ra cửa. Mạng Nhĩ đột nhiên như bị chống gõ chấn động, vùng dịch phong lập tức ngừng đầu. Người bên cạnh mẫn cảm phát giác ra được gì đó, Mạc ngôn cũng bất giác ngừng hô hấp. Chỉ thấy một cô gái vóc dáng mảnh khành, mặc váy dài trắng đi vào, mái tóc dài suôn thẳng, không trang điểm diễm lệ, dáng đứng thẳng tắp, váy dài thướt tha, không diêm rúa như các công chúa khác trong câu lạc bộ, có chút ưu nhã, sạch sẽ. Nếu so sánh, thật sự có cảm giác như hạc giữa bầy gà. Còn người âm lãnh hiếp lại, khóe môi của vùng Dịch Phong cũng khẽ mím thành một đường thẳng. Xấu chết! Dựa vào cái gì mà so với Tiểu Nhi của anh chứ? Nhục nhã một cái tên hay. Lúc này, giọng của đàn ông đùa cợt vang lên. Tần ma không dễ dàng nha. Thật sự giấu hàng tốt. Tiểu Nhi đúng không? Mau tới ngồi bên cạnh anh Phong đi. Nói rồi, người đàn ông bên cạnh vùng Dịch Phong còn tự động nhường chỗ mà mạc ngôn ngồi ở một bên khác ánh mắt bất giác rơi trên khuôn mặt nhìn nghiêng như điều khác của phùng dịch phong tay nắm ly rượu khẽ khựng lại người phụ nữ nửa cúi đầu rõ ràng có chút sợ hãi ngồi vào bên cạnh phùng dịch phong tay theo tiềm thức cầm bình rượu cậu phong giọng cô ta mềm mại có chút nhút nhát vào trong mắt người khác phát ra vẻ điềm đạm đáng yêu muốn bảo vệ phùng dịch phong nhìn lại có cảm giác như hết hơi Muốn đạp một cước ra ngoài. Nhàn sắc cỡ này kêu áp đào. Mà không thấy ngại. Rúi quẩy. Thấp giọng. Mắng một tiếng. Phùng dịch phong trực tiếp đặt ly rượu xuống. Đứng dậy. Cầm chìa quá xe. Sau này đừng kêu tên này nữa. Nhục nhã. Lúc nói chuyện. Anh đã rời khỏi sofa. Cả người chơi đi. Tôi đi trước. Tôi này tính vào phần tôi. Thời gian như dừng lại. Vào giây phút này. Thoáng chốc. Tất cả mọi người đều dừng động tác trong tay hoặc là nhìn người phụ nữ cúi đầu bên sofa hoặc là nhìn nhau hoặc là nhìn thẳng vào anh đang đi ra cửa tất cả đều có chút nghẹt mặt mạc ngôn cũng đứng dậy theo đặt ly rượu xuống tôi đi ra xem xem chỉ cảm thấy trạng thái hôm nay của anh không đúng tiếng đóng cửa khẽ chuyển tới người đàn ông gọi cậu lâm lúc này mới lúng túng lên tiếng tình tình huống gì vậy mở miệng Ánh mắt anh ta còn nghi hoặc truyền tới người phụ nữ váy trắng Trên sofa Thanh thuần, mỹ lệ, rất xinh đẹp mà Cũng không sụ mặt Cô ta chỗ nào chọc tới anh rồi Một bên khác, mấy người không rõ ra sao Đều không hẹn mà cùng lắc lắc đầu trao đổi ánh mắt với Tần Mạc Vũ Trịnh Liên Thành thoáng chốc bừng tỉnh Nói Không sao, không sao, đừng để trong lòng Mọi người tiếp tục Cả đường đi ra, cảm xúc của phùng dịch phong cũng rất tệ Giây phút vừa rồi nghĩ tới cô xem tiền như mạng nghĩ tới cô sàng khoái ký tên cô cũng có thể nhảy múa nếu vì ít đi tiền sinh hoạt của anh mà chạy tới chỗ này làm tiểu công chúa bồi hát cũng không phải là không có khả năng nghĩ tới điểm này anh như nuốt phải ruồi nhặng khó chịu từ đầu tới chân lúc này hiểu nhi mặc áo di lê màu đỏ đội nón đỏ sách túi nhỏ tiện lợi đang kéo khách bên đường anh đẹp trai sắc đêm xinh đẹp Chẳng lẽ không muốn trải nghiệm chân thực cảm giác giác quan thứ sáu thần bí nhất trong truyền thuyết sao? Giác quan thứ sáu INH dẫn anh thể nghiệm tư vị đẹp nhất thiên đường. Chỉ cần 150.000 cho mình an tâm, cho bạn gái kinh ngạc, để sắc đêm của anh không còn âu lo, để sắc đêm của anh càng xinh đẹp. Anh ơi, lấy một cái đi. Phòng trước không lo, vận đào hoa tới. Giác quan thứ sáu INH, sự hòa quyện hoàn mỹ giữa băng và hỏa, nóng bỏng vô cùng. Xem giác quan thứ sáu cảm thụ giác quan thứ 6, dùng hòa vào thế giới điện ảnh, cảm nhận kích thích và thần bí chân thật nhất. Không bao lâu sau, lại bán được 3 hộp, bận làm việc, tâm trạng của Hiểu Nhi cũng có chút tốt hơn. Cảm ơn anh đã ủng hộ, may mắn sẽ đến liên tục đó. Nhận tiền, Hiểu Nhi xoay sang hướng khác, có thể mua có thể tặng, giác quan thứ 6 miễn phí nhận, miễn phí tặng, đồ vật tốt nhất, giác đềm đẹp nhất, hưởng thụ với người mình yêu nhất. Giả khúc biên soạn hoàn mỹ nhất. Không bao lâu sau, đã bán ra hơn 30 hộp. Tâm trạng còn không xem là bị rời đi. Trong lòng vừa kinh thường nhìn người đàn ông hung ác, Hiểu Nhi vẫn vừa ra sức gọi. Đang tìm tiền, một đôi giày da đen bóng loáng đột nhiên bước vào tầm mắt. Mí mắt còn chưa nhấc lên, cô đã gọi ra tiếng theo bản năng. Anh cũng không biết, lệnh truy kích giác quan thứ sáu sao? Chính là phim điện ảnh bản năng ấy. Phim bom tấn Âu Mỹ rất hot, giác quan I h Vừa ngước mắt, Hiểu Nhi thoáng chốc đã khửng lại phùng, phùng dịch phong ra Một tay cầm một hộp bao cao su Một tay khác, cô còn cầm 150 ngàn Khi ánh mắt chạm nhau Trái tim của Hiểu Nhi vẫn đập rộn ràng Cô vô thức xiết chặt chiếc hộp trong tay Nhưng mọi thứ chỉ kéo dài trong hai giây ngay sau đó, cô thu lại ánh nhìn Quay người sang một bên Thưa anh, vui lòng cầm tiền lẻ và đồ của anh Cảm ơn anh đã ủng hộ Chúc anh may mắn Vẫn chào đón khách Với nụ cười ngọt ngào, cô còn không quên tặng cách một chiếc hộp mới. Thấy vậy, vùng dịch phong tức giận đến mức muốn nôn ra máu ngay tại chỗ. Cô thực sự vui đến như vậy sao? Lệnh truy đuổi giác quan thứ sáu sao? Bây giờ cô còn học được cả cách bán hàng. Như không thấy, Hiếu Nhi trực tiếp bước đến bên cạnh anh. Vừa đi vừa tháo hộp bao cao su vỡ thành từng mảnh. Tiếp tục kêu lên. Thưa anh, I.N.H. Giác quan thứ sáu, nhận hàng miễn phí, giao hàng miễn phí. Sáu loại trải nghiệm dự ba chạm băng lửa đầy đam mê Hãy thử một... Trước mắt, một bóng người Hiểu Nhi lấy ra một cái Cũng không thèm nhìn theo thói quen đưa qua Khi ngước mắt lên Khuôn mặt quen thuộc đột nhiên lọt vào tầm mắt Ánh mắt cô không khỏi nhìn chầm chầm Mạc ngôn sao? Cái quái gì đây? May mắn gì chứ? Đột nhiên nhìn thấy cô Nhìn thấy logo và biểu tượng thương hiệu Trên áo vest nhỏ của cô đang mặc Quét xem cô đang cầm thứ gì Khóe miệng của mạc ngôn giật giật toàn bộ đều hệt như rối tung trong gió tầm mắt bất giác dừng lại ở phía sau cô có một người đàn ông đứng như một cây thông u ám trong đêm như thề sắp mọc ra đôi cánh đen chuyện gì thế có nhầm lẫn gì không anh ta còn chưa hoàn hồn giọng nói tức giận đã ập đến đầu tiên xui xẻo rút bàn tay nhỏ bé của mình lại hiểu nhi quay ngang cố gắng vui vẻ bước đi miệng há to mà ngôn hoàn toàn choáng váng hôm nay là chuyện gì vậy chứ anh ta mới là xui xẻo đó chứ Không ngờ lại gặp Phùng Dịch Phong ở đây. Tâm trạng tốt mà Hiểu Nhi vừa mới bồi dưỡng đã lập tức kết thúc. Đi về phía xa của con phố, Hiểu Nhi tiếp tục chào hàng. Nhưng cô dường như không còn sức lực nữa. Cho đến khi kết thúc, cô gần như đứng hình. May mà trước kia, cô bán hàng được tốt. Đêm đó cũng không có nhiều người làm, nên cô vẫn dẫn đầu. Lần đầu tiên cầm tiền, cô cũng không cảm thấy được an ủi hay sung sướng gì cho cam. Tuy rằng mới có hơn 2 tiếng, cũng vừa 10 giờ nhưng lịch trình dày đặc khiến cô cảm thấy tốt hơn rất nhiều sau đó cô đi đến một chiếc xe hơi khởi động máy cô khó hiểu dừng lại sau ngày mai có lẽ cô sẽ không thể dùng chiếc xe này được nữa mà dù có dùng cô cũng không nuôi nổi được sau này lại phải chen xe buýt cũng sẽ không thuận tiện như vậy khé thở dài ngẩng đầu lên hiểu nhi cố nén lại sự khó chịu trong mắt mày khó chịu cái gì chứ người ta cũng đâu có để ý tới mày đâu đừng lãng phí nước mắt nữa Cùng lắm thì lại làm lại từ đầu. Thu hồi ánh mắt, Hiểu Nhi tự vỗ má mình, cố gắng vui lên. Dọc theo đường đi, cô đang nghĩ tới việc, lúc về nhất định phải thu đồ đạc. Đừng có đợi bị đuổi đi, thật sự sẽ rất xấu hổ. Trên đường, cô ngần ngơ không để ý, phía sau cô có một chiếc xe đen quen thuộc đang bám theo. Cho đến khi cô rẽ vào con đường cuối cùng mới tăng tốc rẽ đi. Vài phút trước khi vào nhà, Phùng Dịch Phong trực tiếp đi tới quầy rượu bên cạnh. Cố gắng uống vài ly rượu, kìm nén cảm xúc trong lòng. Vào cửa, Hiếu Nhi không để ý đèn trong phòng đang sáng, cô vẫn còn đang bực bội. Trên đường trở về, quên đi siêu thị mua một ít túi tiện lợi. Và ly của cô không chứa được bao nhiêu. Tâm trạng không tốt, cái miệng nhỏ chu nhẹ ra, động tác của cô cũng rất thô lỗ. Hai tay ôm chặt túi như sợ bị cướp. Cô nhấc chân lên đá một cái, cho giày văng ra. Sau đó lại nghe thấy một tiếng lạch cạch phòng dịch phong nhau mắt nhìn cô ngốc nghếch đi đến đầu cầu thang. lúc cô vừa nhấc chân lên, cô đột nhiên dừng lại. vừa rồi là mình bật đèn sao? cô ngơ ngác quay người lại, theo bản năng muốn nhìn công tắc đèn ở cửa. cô vô tình quay lại, bóng dáng cao lớn màu đen đột nhiên lọt vào tầm mắt. cô giật mình ngay lập tức, hàng mi dài của cô run lên. không suy nghĩ nhiều, cô quay người lại, lon ton chạy đi, cầm lấy đôi giày vừa đá xa, giỏ lại, rồi đứng thẳng người. Trình lại quần áo, rồi từ từ nghiêng người đi về phía quầy ba. Tại sao anh lại về chứ? Sao hôm nay anh lại về đây? Chết chắc rồi, chết chắc rồi. Bước về phía trước, trên mặt có chút ngượng ngùng ửng đỏ. Cô liếc nhìn vùng dịch phong. Mặc dù không muốn để ý đến anh, nhưng cô vẫn phải nói ra. Cúi đầu xuống, giọng nói của Hiểu Nhi có chút gì đó nhu nhu. Anh có thể cho tôi thêm hai ngày để truyền nhà được không? Tôi chỉ lấy một số thứ thôi. Đồ ở đây tôi sẽ không lấy đâu. Dù cô không có nhiều đồ Nhưng chúng đều cần thiết cho cuộc sống Anh không nên không có tình người như vậy Không đợi được thêm một ngày ban đêm đã đuổi cô đi Cô không nói chuyện thì không sao Cô nói chuyện Phùng Phong chỉ muốn bóp cổ cô từ sống cho đến chết Phùng Dịch Phong duỗi tay ra Anh kéo cô lại Vừa di chuyển Anh đã đẩy cô đến giữa quầy ba và mình Em muốn đi đâu Vội trốn khỏi tôi đến như vậy sao Nâng mắt lên Hiểu Nhi vẫn còn bàng hoàng Cô còn có thể đi đâu được chứ? Dĩ nhiên là về nhà mẹ đẻ rồi Dòng điệu của anh phải là sao chứ? lông mày nhíu lại Cô ngả người ra sau theo bản năng Tôi đã ký vào thỏa thuận ly hôn rồi đấy Khi nào anh muốn đến cục dân chính Có thể gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi Tôi sẽ cố gắng hợp tác Nghĩ đến cái gì đó Hiểu Nhi lại mở túi Tìm chìa khóa xe Tháo mặt dây hình con gấu trên đó Để lên trên quầy bà Ờ... còn có cái này Thật ra cô chỉ muốn anh hiểu, cô sẽ không tham lam tiền bạc mà lấy bất cứ thứ gì của anh. Nhưng mọi hành động cô làm ra đều chẳng khác nào thêm dầu vào ngọn lửa đang cố bị phùng dịch phong phong tỏa. Anh tức giận đến mức muốn phát nổ ngay lập tức. Tôi không đáng để em lưu luyến như vậy sao? Chẳng thà ban đêm ra đường bán mấy cái thứ này cho đàn ông, chứ không bằng lòng nỗ lực với tôi nhiều hơn, nhiều hơn một chút sao? giang hiểu nhi, não của em bị ngập nước sao? Với một cái vùng tay, Vùng Dịch Phong đánh bay túi của cô, "Vì tiền, còn có cái gì em không dám làm nữa? Cô còn dám chào hàng những thứ như bao cao su này cho đàn ông, cô là sợ người khác không có suy nghĩ ám muội với mình sao? Mà lại, thật là chết tiệt, cô còn dám phớt lờ anh, quay lại thông đồng với trợ lý của anh sao? Đôi mắt to của cô chỉ là để trang trí thôi sao? Vốn dĩ cô rất uất ức và tức giận, nhưng cô không ngừng kiềm chế cảm xúc của mình." vui vẻ thảo luận với anh còn nghĩ đến việc lúc chia tay sẽ không quá hớ hênh trước mặt anh nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó mà anh lại tỏ ra quá tự phụ với cô cô không thể chịu đựng nổi được nữa cơn giận của hiểu nhi cũng từ trên đất nổi lên tôi làm gì thì có liên quan đến anh sao tại sao anh lại ném đồ của tôi khom người định nhặt lên nhưng phùng dịch phong lại nắm lấy cổ tay của cô không liên quan gì đến tôi sao một ngày tôi không ký tên Em, Giang Hiểu Di vẫn là vợ tôi. Tôi muốn xem ai dám giành em với tôi. trương Việt Khánh sao? Anh thật sự muốn giết chết anh ta trong vòng một nốt nhạc. Em sẵn sàng làm mọi thứ vì tiền sao? Lần nào cũng vì một số tiền nhỏ như vậy mà khiến anh tức giận. Phùng Dịch Phong lấy ra một tấm xét, đập lên bàn, giúp tôi tiếp một thương gia, ba tỷ này là của em. Vô cùng tức giận, lúc này Phùng Dịch Phong trông thì có vẻ thản nhiên, không hề nghĩ ngợi gì. Nhưng anh nhìn cô, hàng triệu giọng nói háo hức lại vang lên trong đầu. Từ chối, từ chối đi. Bốn mắt đối diện với nhau, ánh mắt của Hiếu Nhi lộ ra vẻ tức giận. Hai tay nhỏ bé nắm chặt. Cô không thể tin được. Thỏa thuận ly hôn vẫn chưa ký xong. Mà anh đã nói điều này với cô sao? Anh vừa nói, một ngày anh còn chưa ký tên. Thì cô vẫn sẽ là vợ của anh. Vậy mà bây giờ anh lại để cô làm chuyện như vậy sao? Người đàn ông đáng kinh tởm trai tìm đều tan vỡ thành cản bã, nhưng nỗi đau và sự tức giận chỉ là chuyện trong chốc lát. Chúng nhanh chóng được thay thế bằng những vết thương sâu và nỗi thất vọng chán trường. Kết duyên vợ chồng thì dễ nên duyên mãi mãi. Đã từng ôm cô rất nồng nhiệt, nhưng bây giờ... Anh thật máu lạnh, làm sao? Quả nhiên, tin đồn là sự thật. Anh là một tên biến thái, khát máu và tàn nhẫn, trở mặt là sẽ trực tiếp không nhận người may là cô chưa từng đối với anh quá dụng tâm vốn dĩ khi thỏa thuận ly hôn được ghi kết trong lòng hiểu nhi cảm thấy rất khó chịu giờ thì cô chỉ lập tức muốn chạy trốn khỏi người đàn ông này vậy mà lại bảo cô đi với khách hàng sao thực sự muốn tặng cô cho người ta sao cô là người không phải là đồ vật anh một lần nữa cho cô thấy đàn ông có thể nhẫn tâm và vô liêm sỉ như thế nào đối với phụ nữ ánh mắt trong đáy mắt mờ dần Cô không lưu luyến chút nào nữa. Giờ có tức giận, cô cũng cảm thấy thật là lãng phí. Cô liếc qua tấm séc trên bàn, dòng điều lạnh lùng đến mức không còn chút cảm xúc thăng trầm nào. Giờ tài nhận lấy. Tôi đáp ứng. Anh ký ngay đi. Đưa tôi lá đơn ly hôn luôn. Trong tích tắc, mặt của phùng dịch phong trầm xuống ôm lấy eo cô, siết chặt tay. Ly hôn, ly hôn, anh thực sự muốn bóp cổ cô đến chết. Anh run lên vì tức giận. Phùng Dịch Phong đột nhiên thu tay mình lại Đẩy cô ra Chờ tin của tôi Vùng tay Anh xài bước về phía cửa Giây tiếp theo tiếng cánh cửa đóng sầm lại vang lên sàn nhà dưới chân cô run lên vài cái Hiếu Nhi đột nhiên dùng mình Ba tỷ Hử, Nhiều lắm Cô muốn đưa tay xé nó ra Nhưng cuối cùng cô vẫn cho vào cặp Trên mặt là một nỗi buồn thầm lặng Nhân phẩm của cô là gì chứ Bây giờ cô chỉ cần tiền thôi